Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long Phần 99, hồi 48, Giá trị Anh Hùng Tiểu Phi chợt nghe ruột mình cuồn cuộn như nhào lộn, như bị bóp teo Hắn khom mình xuống hạ bàn, ói toàn nước dài Đã hơn một ngày đêm, hắn không có thứ gì vào miệng Anh vậy hứa với tôi là anh sẽ về Tôi sẽ đợi anh ở đây mãi mãi Hắn nghe như bên tai Hãy còn văng vẳng tiếng nói của người yêu Vì câu nói ấy Bất luận sự tình diễn biến ra sao Hắn cũng phải trở về Nhưng có Lý Tẩm Hoan Lý Tẩm Hoan không những là người Bằng hữu tốt nhất trong đời của hắn Mà là một con người nhân cách vĩ đại nhất Có một không hai Hắn có thể đứng nhìn người ta Giết Lý Tẩm Hoan sao Hắn vụt khong mình ụa khan Hắn ói Nhưng lần này không phải nước dài mà là máu Lý Tẩm Hoan vốn không biết mình đang ở tại đâu Hắn cũng không muốn biết mình đang ở tại đâu Hắn cũng không phân biệt là ban ngày hay ban đêm Hắn không cựa quậy gì được cả Tất cả những huyệt, từng khớp xương đã bị điểm cả rồi Không có thức ăn, cũng không có nước uống Hắn bị giam giữ nơi đây đã mười mấy hôm rồi Cho dầu hắn không bị điểm huyệt Sự đói khát cũng làm cho hắn tiêu tan sức lực Kinh vô mạng nhìn hắn lạ lùng Hắn nằm co queo một góc tường Giống như một trái bong bóng xỉ hơi Ra nhà thật tối bóng tối làm mờ khuôn mặt của hắn Không nhận được thần thái của hắn Không nhận rõ tình cảm của hắn phát lộ ra sao Trong ánh sáng lờ mờ Chỉ có thể nhìn thấy quần áo của hắn quá dơ dáy, Đầu tóc hắn rối bời Giang cách hắn tiểu tụy Và đôi mắt thật bi thương Kinh vô mạng vụt hỏi. Đây là lý Tầm hoa à Lòng tiêu vân đáp. Chính hắn. Kinh vô mạng phản phất hơi thất vọng. Hắn hỏi giọng nghi ngờ. Đây là tiểu lý phi đao sao? Lòng tiêu vân cười đáp. Cho giàu là mãnh sư thân hổ, Nhưng nếu chịu đói suốt mười mấy ngày nay, cũng thế thôi. Lòng tiêu vân thở ra. Thực tình, thì tôi không muốn đối xử với hắn như thế đâu nhưng người không lòng giết cọp, cọp cũng muốn hại người. đã được một bài học quý giá trước kia, nên tôi không muốn bị dẫm lên vết cũ. kinh vô mạng trầm ngâm và vuốt hỏi. đau quá đâu. long tiêu vân do dự. kinh tiền sinh chắc muốn xem ngọn đao của hắn à? kinh vô mạng không trả lời, bởi vì câu hỏi đó là thừa. long tiêu vân cuối cùng rồi cũng phải lấy ngọn đao ra từ trong lưng của chính mình đao rất nhẹ, rất ngắn, rất mỏng, gần như lá mạ non. Kinh vô mạng vuốt mũi dao, dáng cách của hắn trông như chỉ mến. Long tiêu vân cười nói: thật ra, nó là một thứ đao thường, chứ không đáng kể là lợi khí đâu. Kinh vô mạng nói: lợi khí? bằng vào hạng người như ngươi mà dám bàn về lợi khí hay sao? Hắn đưa đôi mắt thật lạnh vào mặt Long tiêu vân, rồi gặn hỏi. Ngươi biết lợi khí là gì không Mắt hắn là mắt cá chết Nhưng nó lại có một uy lực lạ thường Nó không bộc lộ cảm tình Nhưng nó có thể bắn ra những tia nhìn khốc liệt Nhìn vào đôi mắt đó Người ta có cảm giác như trong mộng Gặp ánh mắt yêu tinh Mà khi tỉnh dậy Vẫn còn nghe ớn lạnh Lòng tiêu vân nghe hơi thở của mình như muốn nghẹt lại Hắn cố cười mơn Mong sinh chỉ giáo cho tia mắt kinh vô mạng bây giờ mới rời trở lại mũi đau. hắn nói gần gần từng tiếng có thể giết người là lợi khí nếu không có nghĩa đó thì cho dầu là can tương mạc tà. những thanh kế báu có đến tay hạng người như ngươi cũng sẽ hóa ra thành sắt tầm thường chứ không phải là lợi khí đâu lòng tiêu vân cười gượng vâng vâng kinh tiên sinh kiền giải thật tình tưởng làm cho Kinh vô mạng như không bao giờ nghe thấy, hắn vụt hỏi. Người có biết cho đến nay có bao nhiêu người đã chết vào ngọn đao này không? Long tiêu vân ngập ngừng. Hình như là không thể đếm hết ạ. Kinh vô mạng nói. Đếm hết. Kim tiền bang, quật khởi chỉ mới trong thời gian ngắn. Chỉ mới khoảng hai năm, nhưng trước khi sáng lập, Thượng quan Kim Hồng phải giải của không biết bao nhiêu lâu đầu, đồ. đồ mưu định định kế Bình sinh Thượng quan Kim Hồng hình như rất chịu hai câu Có chuẩn bị là nên, không chuẩn bị là hư Một thuật lạ, một bát cơm Kim Tiền Bang sở dĩ chỉ trong vòng hai năm uy chấn thiên hạ Chuyện ấy không phải do vận khí mà là do chuẩn bị Lòng Tiểu Vân cũng đã từng nghe trước ngày sáng lập Kim Tiền Bang đã sưu tra tất cả lai lịch lớn nhỏ của từng nhân vật sang hồ Nội bấy nhiêu đó cũng đủ thấy họ đã hao phí bao nhiêu tâm lự Long tiêu vân thật rất khó tin, hắn hỏi Đếm hết, nhưng chẳng hay đếm được bao nhiêu ạ Kinh Vô Mạng nói 76 người Trong 76 người đó, không có người nào võ công thấp hơn người Lòng Tiêu vân đành cười trừ và tia mắt hắn liếc về phía Lý Tẩm Hoan. Hắn mong thấy được một chút gì để chứng minh rằng con số của kinh vô mạng là con số đáng tin. Nhưng Lý Tẩm Hoan bây giờ có lẽ không còn khí lực để tìm một cái gật đầu nữa. Lâm thiếu vân chớp mắt. Nếu Lý Tẩm Hoan mà chết dưới ngọn đao này thì chắc vui biết mấy. Hắn nói chưa dứt câu thì ánh thép lóe lên. Ngọn đao bị kinh vô mạng xẹt thẳng về phía Lý Tẩm Hoan. Lòng thiếu vân chắc chắn là vui lắm Hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên gieo lớn Nhưng hắn chưa kịp Vì ngọn đao gần đến Lý Tẩm Hoan Bỗng quạt rơi xuống đất ngay trước mặt Lý Tẩm Hoan Thủ pháp về ám khí của kinh vô mạng Quả cũng đạt được mức cao Nhìn theo ngọn đao Kinh vô mạng vụt nói Giải huyệt cho hắn đi Lòng thiếu vân ngạc nhiên Nhưng Kinh vô mạng rít giọng Ta bảo giải khai huyệt đạo cho hắn đi Cha con lòng tiêu vân nhìn nhau và trợ hiểu ra y hắn long tiêu vân gật gật đầu và hỏi Thượng quan bang chủ chỉ cần lý tầm hoan chứ không cần chuyện sống hay chết đấy chứ long thiếu vân cười nói Thượng quan lão bá vốn không ưa rượu Và tiểu quỷ chỉ khi nào chết đi mới tan mùi rượu Mới làm cho người không sốt mắt Lòng tiêu vân trước mắt Nhất là mang một cái thây đi Có lẽ dễ hơn mang người sống Nhất định sẽ không bao giờ phát sinh chuyện phiền Hà Lòng Thiếu Vân nói Nhưng Kinh Tuyên Sinh không giết người vô lực phản kháng Vì thế Kinh Vô Mạng trầm giọng Các người nói quá nhiều Lòng Thiếu Vân cười Vâng vâng Tại Hà sẽ giải khai liền cho hắn Điểm huyệt là do chính tay hắn Tự nhiên hắn giải rất dễ dàng Lòng tiểu vân vỗ vai Lý Tẩm Hoan dịu giọng Hiền đệ à Xem chừng Kinh Tiên Sinh đây Muốn cùng với Hiền đệ phân tranh cao hạ đấy Kinh Tiên Sinh Vốn là tay kiếm pháp tuyệt luân Mong Hiền đệ hết sức cẩn thận cho Đến bây giờ Hắn vẫn gọi hai tiếng Hiền đệ Bằng một giọng ngọt ngào Con người như thế Thật đáng làm cho người đời bái phục Lý Tẩm Hoan không nói một lời Hắn không có gì để nói Hắn chỉ nở nụ cười chua xót Và chậm chậm nhặt ngọn đao lên Hắn nhìn giữ ngọn đao trong tay Mắt hắn hình như dỉ ra ngoài khóe Rõ ràng đây là ngọn đao vang danh thiên hạ Tiểu lý phi đao Bây giờ ngọn đao đã nằm trong tay hắn Nhưng sinh lực của hắn Có còn để phóng ra hay không gia nhân xế bóng Hào kiệt cùng đường Âu cũng là một nỗi bi ai nhất của thế nhân Biết làm sao hơn nữa Nỗi bị ai dễ làm cho người xúc động tiếc thương Nhưng nơi này Bây giờ không có ai xúc động Không có người thương tiếc Ánh mắt của Long Thiếu Vân Người người khoái trá Hắn nói bằng một giọng thong rong Tiểu lý phi đao trăm phát không sai một Nhưng không biết Bây giờ còn hiệu nghiệm như thế không nhỉ Lấy Tẩm hoan chậm chậm ngước lên nhìn hắn Và chậm chậm cúi đầu Kinh vô mạng nói Khi ta giết người Nhất định cho người một cơ hội cuối cùng của ngươi, ngươi hiểu rõ chứ? Lý Tầm Hoan nhếch môi cười, nụ cười thê thiết. Kinh vô mạng nói: tốt, người hãy đứng lên đi. Lý Tầm Hoan hơi thở dồn dập, vào ôm ngực ho sặc sụa. Lâm thiếu vân nói thật dịu dàng: nếu Lý Thúc Thúc đứng lên không nổi, tiểu diệt có thể đỡ cho. Nhưng chắc chắn không cần. Nghe nói phi đao của Lý Thúc Thúc bất luận ngồi hay nằm cũng vẫn trúng đích như thường lý tầm hoan thở một hơi dài hình như hắn muốn nói một câu nhưng hắn vừa hé môi thì ngưng lại có người bước nhanh đến tiểu phi hắn đi vào như một cơn gió lốc da bạn hắn nhợt nhạt dòng máu nơi khóe miệng vẫn chưa khô chỉ trong nháy mắt chỉ trong mấy phút mà trong hắn già quá tuổi hắn sông vô như bay và hắn dừng ngay thật lẹ dừng lại vững như chồng kinh vô mạng nói Người vẫn chưa nản trí à Lý tầm hoan ngẩng mặt lên Nước mắt như trực trào ra Tiểu phi liếc nhanh vào mặt lý tầm hoan Hắn lướt thật nhanh Và chiếu ngay lại vào mặt kinh vô mạng Hắn nói từng tiếng một Muốn giết hắn trước hết phải giết ta đã Hắn nói bằng một giọng thật nặng Thật vững vàng Hoàn toàn không hề xúc động Ánh mắt cá chết của kinh vô mạng thay đổi lạ lùng Người không còn nghĩ về nào à Tiểu phi nói ta chết rồi nàng vẫn còn sống là được Nói câu ấy Hắn vẫn hoàn toàn chấn tĩnh Nhưng ánh mắt vẫn không giấu kịp thoáng gợn u sầu Đau đớn hơi thở của hắn cũng có khó khăn Những cái ấy không che được kinh vô mạng Hình như kinh vô mạng cảm nghe có một sự an ủi lạ lùng Hắn điểm đạm họ Người không sợ nàng đau khổ sao Tiểu Phi nói Sống bất an không bằng là chết Nếu ta không chết Nàng càng đau khổ hơn nhiều kinh vô mạng hỏi người cho rằng nàng là hạng người như thế à tiểu phi nói tự nhiên